các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chốc ngày co ra. Đó là bởi vì anh quá yêu em. Đợi lời thổ lộ của em nhiều năm như vậy, anh có thể không kích động sao? Cô run run một chút, bởi vì câu nói của hắn cũng bởi vì đặng tác khiêu khích của hắn. "Cái kia, tại sao trước kia anh không chủ động theo đuổi em chứ?" Cô cố gắng ổn định giọng nói hỏi. "Anh rất là xấu tính gì thế nào?" Tay của hắn không an phận ở trên người cô vút ve. Anh muốn thử xem em yêu anh nhiều đến như thế nào, muốn biết em có yêu anh nhiều như anh yêu em hay không. Em phi thường yêu anh. Thế nhưng biểu hiện của em lại giống như có được anh cũng được mà không có cũng không sao. Em không ngại việc anh thân mật với những người phụ nữ khác, chấp nhận chỉ làm em gái của anh, trở thành bạn bè. Điều đó đã làm anh thực là đau đớn. Hắn thản nhiên nói dối thật là ngọt ngào. "Không, em rất là để ý." Cô bật thốt lên lời nói. Anh có biết em rất khen tị với bạn gái của anh nhiều đến như thế nào không? Em rất hy vọng mình có thể trở thành bọn họ, cho dù một ngày cũng là tốt rồi. Chỉ cần có được anh một ngày, em đã cảm thấy thực là mãn nguyện. Em chưa bao giờ nghĩ rằng, không nghĩ rằng anh cũng đúng là đờ ngốc. Nếu đổi lại là anh, anh có thể chịu đựng được có người đàn ông khác chạm vào em, dù chỉ là một sợi lông thơ. Cho nên vừa rồi anh làm như vậy, là muốn công khai chủ quyền của mình sao? Cô cắn cắn môi Sa dự có nên chấp nhận lời giải thích của hắn hay không? Có lẽ là do anh thực sự không có cảm giác an toàn. Tất cả mọi chuyện đối với anh đều không giống như là thật. Đó mới là lời của cô thì đúng hơn, cô mới chính là người không có cảm giác an toàn nha. Em có thể để anh chịu giày vò sao? Nhiệt độ ấm áp cơ thể hắn lại dần dần nữa, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Hắn đã nói như vậy, cô làm sao còn có thể tức giận được chứ? Vì vậy cô đành thở dài mà thỏa hiệp. Không đâu có lần sau nữa. Anh cam đoan. Dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được, bây giờ tất cả mọi người đều biết cô là người phụ nữ của hắn. Cô quay người lại sờ sát vào lòng hắn. Quan ná à, em rất yêu, rất là yêu anh, cho nên anh không cần phải thử thách tình yêu của em. Trái tim của em mãi mãi là của anh. Hắn không một chút để ý, vỗ về da thịt trắng mịn non mềm của cô, đen cảm xúc che giấu rất là khá. Thật là xin lỗi, về sau anh sẽ không như vậy nữa. Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi. Thấy hắn dường như đang rất là áy máy, thì cô cũng không đành lòng ngược lại còn an ủi hắn. "Mà đúng rồi, lúc nãy em có nói có em không thể tiếp tục thuê căn nhà hiện tại đang ở sao?" "Đúng vậy, chủ nhà kia thực là đáng giận mà, tự nhiên bây giờ lại không muốn cho em thêm nữa." Phương Dĩ Thiến buồn bực mà than phiền, nghĩ đến bà chủ nhà xấu xa kia, thì trong lòng cô lại tràn ngập lửa giận. "Vậy thì, em có muốn đến ở chung nhà với anh hay không?" Chị à, nghe nói chị đang ở cùng với anh Quân á sao? Bắt đầu từ mấy ngày trước, bởi vì chị không thể tiếp tục thuê căn phòng trước kia nữa rồi. Vương Di Thần ngồi ở trong góc của quán rượu, ôm điện thoại mà nói chuyện với em gái. Yêu lâu như vậy cuối cùng cũng ở với nhau rồi sao? Em còn nghĩ rằng cả trời này chị cứ âm thầm yêu anh ấy như vậy đó. Vương Di Đồng ở đầu dãy bên kia cười nói, Vương Di Thần ngẩn ngây ra. Em đã biết từ trước rồi sao? Chị hay nói dối nhỉ. Vương Dĩ Đồng có ý nói thật là khoa trương. Mỗi lần chỉ cần thấy chị vừa thấy anh Quân Á đến thì ánh mắt của chị liền chăm chú dõi theo người ta, cái gì cũng không để ý, muốn mọi người không biết cũng rất là khó nha. Có phải không? Vương Dĩ Thiến bất sắc đỏ mặt, cô còn tưởng rằng mình đã che giấu rất khá. Mà anh Quân Á cũng thật là, bề ngoài giả bộ không thèm để ý, lại thường nhân lúc không có ai lại hỏi em về chuyện của chị, chẳng tự nhiên một chút nào cả. Nghe được Nguyên Lai like, Triệu Quân Á cũng bắt đầu chú mình từ lâu, thì Vương Dĩ Thần cảm giác trong lòng thật lạ ấm áp. Em đã biết tại sao lại không nói, để đến bây giờ mới nói hả? Hai chị và anh Quân Á phải chờ đợi lâu đến như vậy. Vương Dĩ tiến thẳng giọng trách móc. Cái kiểu tình yêu này, vốn muốn những người trong cuộc tự mình nói ra nha, nếu như người bên ngoài nói ra thì còn gì là thú vị nữa chứ. Vương Dĩ đồng cười hì hì cắt lời. Ngại cô cô này, đồ nói tráo đạo lý có được hay không hả? Phương Diến thỉnh cười mắng, ngẩng đầu thấy bóng dáng quen thuộc đang hướng tới chính mình đi tới thì ánh mắt lập tức sáng người. "Tôi chạy rồi, Quân Á tới đây rồi, lúc khác chị em mình nói chuyện nha." Phương Di đồng mắng cô cái gì, mà thấy người yêu thì quên em gái, cô cũng chẳng thèm để ý vội vàng cất điện thoại. "Quân Á à, tại sao anh lại đến đây?" "Muốn gặp em." Triệu Quân Á trời có một chút ôn nhu. "Anh mỗi ngày đều phải làm việc bận rộn như vậy, lại còn đến đây để tìm em sao?" Cô vừa cảm động lại vừa đau lòng. Em không muốn anh phải vất vả như vậy. Mỗi ngày hắn đều làm việc ở phòng khám đến tận chín giờ tối đã trùng mệt mỏi về mà mỗi ngày đều đến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net